Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Vừa nói, thầy Bảy Ly vừa đẻ tay lên đùi non hương rồi già lên trên. Nàng có người sợ hãi. Đã qua nửa đi, cơn mưa vận bụ cũng đang hơi nhạt. Thầy Bảy Ly nằm vật vườn phở phạt bên cạnh thân thể hương vẫn còn nóng bọc. Cái ông già này có làm nên trò trống gì đâu mà lúc đầu cũng hung hăng làm nàng ngại ngại. Xò xanh với Tân ông ta không đáng sách dép cho trẻ Tự nhiên Hương mỉm cười vu vơ Đã cho thì phải chàng Không lợi dụng thằng cha già dê này Còn cho đợi gì nữa tấn nhận thầy hai cư làm sư phụ Còn nàng lại xò mũi thầy bệnh ly Chưa chẳng mai này tấn và nàng ai đã hơn ai Một nàng xin xò cầu ơn hồng đạo Được người này thì không biết phép thuật thầy hai cư ra sao Nhưng vừa rồi trong cơn xã của ai từ Bể Ly Đã hứa cho nàng Con hắc xã mong đem theo Mặc dù nó còn no Nhưng là giống linh xã Khi lớn lên Nó có thể dài tới hơn 10 thước Và to bằng bắp của người ta chứ không vừa Chắc con hắc xà này là con của hắc xà Ông đăng nguyện thật sơn loại này ít khi sinh nở nên rất hiếm Con giáp này cũng đã tinh khôn Và có thể giữ nhà luyện phép được rồi Hồi khuya, trong lúc ân ai với hương, thầy bẻ ly chợt nghĩ tại sao mình không lợi dụng cô gái này để moi móc pháp thuật của sư phụ mình. Ông còn lạ gì bao nhiêu năm nay, thầy hai cơ có chuyện cho ông được bao nhiêu bữa bối đầu. Ông nó phải lén đi tầm sư hồng đạo tứ tung hoặc đổi chác hấp xứ mới có được ngày nay. Bây giờ thầy hai cơ là nhận tân làm đệ tử, đích thân xây chỗ thờ phượng cho chàng thì còn nói gì được nữa. Cái hận này ông để trong lòng không nói ra, nhưng ông tự nhủ. Không bằng cách này hay cách khác, ông phải học hết nghề của sư phụ ông mới thỏa lòng. Bởi vậy khi chiếm được thẻ xa của Hương rồi, ông nghĩ ngay là dùng tay nàng làm nội gián lấy trộm kinh sẽ có thể hay cơ cho tấn. Và ông đã quyết định cho Hương con hắc xa con và dạy nàng luyện tập cho nó. Hương cũng đã thẻ đọc với ông không hé môi nói chuyện này cho ai, và nàng sẽ nghe lời ông âm thầm luyện tập công phu. những toàn tình là xong, một công đối việc Sáng mẹ, cả hương của thầy Bể Ly đều dậy trễ. đi hương tỉnh ngủ, nàng thấy mình trần chuồng. Hương thầy Bể Ly một cách ngon lành thì giật mình. Mỗi vàng vương tà giả lật đật dậy. Nàng nhìn giáo sát xung quanh xem ai thấy cảnh tồi tệ này hay không. Nhưng chật nhớ ra tấn và thầy Hai Cơ đi thật sơn mua gạch tường quà rồi. Trong nhà chỉ còn mình nàng của thầy Bể Ly thôi. Bây giờ nàng bị yên lòng. Điều quan trọng nhất là vai làm nơi chú ẩn cho nó. Cái tốt nhất là đào hoang Vì ở thành phố không thể nuôi nó khơi khơi được Cũng có cái may mà nó loại hạc xà này Có thể sống ở bất cứ nơi đâu Dưới nước, trên cây hay hầm hầm ướt gì cũng được Nhưng chỉ có điều giống này Chỉ ăn tôm cá không ăn thịt cất Như có loại bỏ sát khác Không biết nuôi nó ở đây có khó khăn gì không Hương Chợt nhớ ra sau nhà có cái giếng khô tấn đã âm mùa năm xì mặn đầy lạc Lấp đất lên từ lầu Nào vội vàng nói Hay quá, như vậy thì xong rồi." Tại Bảy Lý nhìn ngườ ngòi. cách chỗ ấy dạ, thưa thầy, đằng sau nhà có cái giếng khô, cũng không sâu lắm. Những chiếc anh tấn mua viên bừng xi măng đậy lên rồi lấp đất lại, trồng rau ở trên, nghĩ mình có thể nuôi nó dưới được. Nhưng còn nó biết, bây giờ thì có thể được nhưng vài năm nữa nó sẽ lớn như một con rồng, làm sao mà ở dưới cái giếng nhỏ nhỏ như vậy được." "Thầy đừng lo, Nói là cái dính thực ra nó rộng như một cái hầm Miệng thì được xây lại Chứ bên dưới hồi đó không biết Ai đã thả mấy khói lươn xuống đó Bây giờ nó lại sinh dối nảy nở Vào đào hang đảo tụm lung Làm cái đầy riêng lớn như dàn nhà chỉ chẳng chơi Bởi vậy anh Tấn mới đẩy nắp lại Vì không dùng được nữa Thầy bé Lý mừng giỡn Nen mặt ông hớn thở nói Nếu vậy thì trời giúp ta rồi Cái đám lươn ấy sẽ là thức ăn Cho con hạc xà của con Khỏi phải lo lắng nhiều, thỉnh thoảng con thả bài cặp cá chê xuống đó là ổn rồi. Thưa thầy, con hắc xà chỉ ăn chê thôi sao? Cá nào nó cũng ăn hết, thầy bảo con thả cá chê xuống đó. Vì nếu tụi lươn sống được thì tụi cá chê cũng sống được. Loại cá này cũng chuyên môn đào hầm, đào hang. Cứ như thế chúng vừa là thức ăn cho con hắc xà, vừa là những tay thợ đào hang cho nó đủ chỗ mà lên lên nữa và tất trơn thầy cũng với hai con hát xà của thầy dưới hầm bằng cả chế ngay sau an thở tổ đó sao thầy không thả lên chúng đó thầy Billy gật gù nói quá. nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net